Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Đến hẹn lại lên trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại được gặp nhau và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 10, tác phẩm truyện Điện Cô 8 của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở trong tác phẩm Điện Cô 8 tác giả Bồi Ngọc Phúc có một sự gửi gắm nữa mà không biết quý vị khán thính giả có nhận ra như Đình Duy hay không. Đó chính là không ai biết trước ngày mai không ai biết trước ngày sau chúng ta sẽ ra sao. Mỗi ngày nào còn rất là đông kề ăn người ở trong nhà, thậm chí uh, nói có người nghe, đây có người sợ, uh, không hoạt động tay động chân vào việc gì thì đùng một cái lại trở thành thường dân, dân đen. Ngoài ra thì uh, đồng chí uh, Cu mới uh, ngày xưa là theo hầu cấp cháp theo hầu của cụ Tránh rừng. Đến bây giờ thì đã vùng một phát lên thành uh, tịch xã, đọc diễn văn trước uh, bao nhiêu người, và cuộc đời sang trang. Thì đây cũng là một cái cái bài học cho tất cả mọi người. rằng là chúng ta cứ sống tốt, sống đúng với cái tâm của mình, lương thiện thì luôn luôn sẽ nhận được quả tốt. Ví dụ như là bà Tránh Đào chẳng hạn. Trước, sau, luôn như vậy. Luôn có một tấm lòng bao dung, độ lượng và nhân ái. Thì có ở chế độ này hay là ở chế độ khác thì bà vẫn luôn nhận được sự yêu quý, yêu mến của tất cả mọi người, và thậm chí là quỷ của, của quý vị khán ninh giả, nghe chuyện Điện Cô 8 Không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 10 Điện Cô 8 qua giọng đọc Đình Duy. Trời vừa hừng sáng, cụ đồ xanh đã ngồi bóng gối trên chiếc phản gỗ táu, nhìn ra ngoài sân với nhiều tâm tư đang chịu nặng. Có những điều nếu không trải qua, chắc cũng không dám tin. Nước Việt Nam mới vừa ra đời chưa khiến người ta đủ cơm ăn, áo mặc ngay được. Tuy nhiên, giờ đây cả làng từ già đến trẻ đều ê a tập đọc, rồi chăm chỉ tập viết là điều xưa nay hiếm. Từng nhiều năm gõ đầu trẻ nên cũng hiểu, với những lớp bình dân học vụ như này. Chưa đầy một năm, làng xô sẽ không còn người mù chữ, bởi ai cũng đọc thông viết thảo. Mặt tích cực thì ai cũng rõ, bởi nó như làn gió mới thổi bay nhiều hồ tục phong kiến. Giờ đây, phụ nữ không sợ mang tiếng học chữ để viết thư cho dai. Khi có học, dù ít dù nhiều, con người sẽ thấy mình khác hẳn và giống được tái sinh thêm lần nữa. Nhiều khi giá trị tinh thần đến trước khiến người ta tạm quên cuộc sống khó khăn. Tuy nhiên, trong làn gió mới vẫn có đôi chút khiến cụ trư hài lòng. Bởi họ đánh đồng mọi thứ của thời trước thành tàn dư chế độ phong kiến cần dẹp bỏ. Dù chưa ai động tới đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng, nhưng qua cách nhìn soi mói và những lời nhận xét phiến diện, cụ đồ sanh biết vấn đề chỉ còn là thời gian. Số phận những nơi thờ tự các bậc tiền nhân có công, kể cả điện thờ bà Đặng Hiền Phi cuối làng, dân quen gọi là điện Cô Tám, đều bị đưa vào tầm ngắm. Là người đọc sách thánh hiền, cụ không lạ gì việc triều đại mới chỉ vì sẽ cho phá bỏ nhiều thứ của triều đại cũ. Nhưng thời đại mới, nên cụ hy vọng nó phải khác. Có như vậy, những công trình mang dấu ấn thời gian mới được bảo tồn trong muôn đời sau. Bào năm sống thanh bạch, ung dung tự tại trong ngôi nhà tranh vách đất được lợp láng gồi cùng mấy xào vườn do tổ phụ để lại. Ngôi nhà cụ đồ xanh không có nhiều đồ đáng giá, Tùy thế, cụ luôn vui cảnh an bẩn lạc đạo. Điều khiến cụ không ăn lòng, đó là lối sống và nếp nghĩ của cả hình. Người rất thờ cúng tổ tiên khi cụ nhắm mắt xôi tay. Thời cả hình còn làm trương tuần, dù mừng cho con trai, nhưng cụ ghét địa bộ vinh váo của y mỗi khi cầm thước đi dọc đường làng. Lúc số người chết đói tăng dần, thấy con trai khuôn hơn chục cân thịt lợn đủ làm cỗ cho cả họ, khiến cụ không ưa. Đến khi cả Vinh vác cả đuôi bo cùng tàng thịt, khi ông Lý Kiệu bị phang chết, cô gần như tin chắc con trai là kẻ đầu trộm đuôi cướp. Nếp nhà Thanh Bạch chưa có gì thay đổi, mức sống vẫn tùng tiệp nhưng người con có nhiều chuyển biến theo hướng khác. Giờ đây không chỉ có cô con dâu cùng hai thằng cháu nội đi gia đình làng để học bà Hinh ngồi nhà buồn cũng tham gia sinh hoạt tổ phụ nữ và bắt đầu tập đọc, tập viết. Không phản đối chẳng khuyến khích, cậu đó xác nhận thấy duy nhất có cả hình như kẻ mộng du đứng bên lề cuộc sống. Có lẽ cái chức trưng tuần nó bé như hạt vừng với người khác, riêng với thằng con bất tài của cụ, nó là niềm vui sống. Bữa sáng được bưng lên trước khi mọi người đi làm việc của mình. Nhà nghèo nên chẳng nhiều nhận gì, một đĩa khoai được đủ cho mỗi người một củ, thêm ấm tích trà xanh được ủ, vậy là no đến trưa. Ngồi ăn nở tấm phàn nhưng tiếng gáy của cả hình trong buồng vọng ra. Cô đồ xanh nhắc người con dâu. Chị vào nhắc chồng dạy bác quốc ra động. Thôi đâu có lệ, sáng rửa cưa rồi trưa mãi độc như thế. Nhà con hôm nay khí mệt nên nghỉ thêm chút nữa. Không muốn ở nhà rồi thấy cành trứng tay gai mất, Cô đồ xanh ăn hết cổ khoai luộc rồi chiêu ngộm trà xanh cho đỡ nghẹn. Thấy trời mát mẻ nên cụ đội khăn xếp bước ra ngoài. Luôn chú trọng đến tư cách của ông đồ già. Chưa bao giờ cụ đầu trần chân đất xuất hiện trốn đông người. Đó là cách của mấy anh dân cày vai u thịt bắp, chứ không phải của bậc túc nho Từ thuộc khai thiên lập làng đến nay, lần đầu tiên cụ thấy mọi người hăng say lao động và học tập. Đám dân đen thấp cổ bé họng hồi trước, theo cách gọi của mấy vị trước dịch, đã đổi khác. Họ không còn đi đứng khép nép và vái trào mấy cụ tiên trì, thứ trì, hay lý trường và phó lý. Giờ đây, từ cổng làng cho đến gốc cây đa, hễ rảnh là mọi người đứng trụm lại bàn chuyện thế sự, còn hơn các cụ ngồi giữa đình làng thời trước. Tuy chưa thấy ưng thuận nhiều chuyện, cụ đồ xanh để trong lòng quyết không nói ra. Bởi trung ngôn nghịch nhĩ, khiến người ta quy phản động, đâm hóa dở. Lúc thấy mọi người đà phá tàn dư chế độ phong kiến, cụ bất bình do họ bơ đũa cả nắm, thậm chí còn không phân biệt được tốt xấu. Miễn là mọi thứ của triều đại xưa, đều là tàn dư cần dẹp bỏ. Cô hiểu rõ một điều, kẻ chưa từng đọc sách thánh hiền làm sao thấy quý những hoành phi câu đối, hay các bức đại tự là lưu bút của những vị khoa bằng. Từ nhà ra đến đền thờ bà Lý Triêu Hoàng không quá xa, Nhưng hôm nay cụ đồ xanh quá bộ xuống điện bà Tám, bởi cụ muốn gặp bà tránh đào để trao đổi thêm việc khác. Làng sổ vốn nằm trên con đường Thiên Lý Bắc Nam, dù được thành lập vào đầu thời Trần, nhưng ít người biết đến. Tương truyền lúc nhà Lý mất ngay vàng về tay nhà Trần, nhằm tránh họa diệt vong, nên tôn thất nhà Lý đã thay tên đổi họ, rồi tứ tán khắp nơi. Trong số đó, có một vị hoàng thân quốc thích đã tới đây khai khẩn, và tiếp nhận người trong thiên hạ để lập thành làng. Ngày đó làng chỉ là bãi đất hoang với nhiều bãi lau sạch. Nhằm kiêng tên húy của vị lập làng là sạch, mọi người đọc thành sổ. Tên làng sổ ra đời từ đó. Không giống như nhiều ngôi làng khác, hay thờ các vị danh tướng thời trước và tôn làm thành hoàng. Khi người lập làng nhắm mắt xuôi tay, và con đất dựng đình và rước bài vị ngài vào thờ. Họ coi ngài là nhân thần của làng. Cổ đồ xanh luôn tự hào, bảy làng số có đồ bản miếu, võ miếu, có chùa, có đỉnh, lại có đền và cột điện. Trải khắp ba thôn đầy đồ nơi thờ thần, thờ Phật, khiến phong vận cổ làng hơn hẳn nơi khác. Nếu xét về nhiều mặt, làng số không kém gì mấy làng thuộc đất kinh kỳ kẻ chợ, còn so với bảy làng thuộc tổng Kim Sơn, làng số ăn đứt mọi thứ. Đứng ngắm điện cổ tám vừa xây dựng được vài năm nhưng đã nhóm màu rêu phong cổ kính Mái ngói không còn đỏ như trước về màu trầm đi, bức tường quét vôi vàng bắt đầu có rêu xanh loang lổ. Điều khiến ngôi điện cổ hơn chính là những cặp voi đá, ngựa đá cùng hai vị quan lẫn quan võ đứng chờ. Tất cả đều bằng đá được khiêng từ lăng mộ bà Hiền Phi ngoài bãi sông về đây. Hồi bà Tránh Đào mua mấy sào vườn xây điện thờ, nhiều người đã bị bôi do vị trí này cuối làng nên khuất nẻo. Tuy nhiên, lúc ngôi điện thờ xây xong, khuôn viên trong khu vườn được cải tạo lại nhìn đẹp hơn hẳn, cô đột nhiên nhận ra một điều, vị trí ngôi điện thờ cô 8 giúp cho bức tượng không bị bôi bẩn, có lẽ những người vừa học chữ nên thích viết mọi chỗ mọi nơi, ngôi điện thờ bà Lý triều hoàng nằm ngay đầu làng khiến cho bức tường giờ đảm nhận chức năng thay bảng đen vậy. Không mấy khi được đón khách quý ghé điện thờ, Bà Tránh Đào bưng ấm trà ra chiếc trọng tre kê ngay dưới gốc cây thị, đợi cụ đồ xanh vào thắp hương rồi ra nói chuyện. Từ hồi con gái út của cụ đồ chưa trở thành bà Ba Hường, hầu như mọi việc liên quan đến chữ nghĩa đều được bà Tránh Đào tin tưởng nhờ cây cụ đồ xanh. Ngày trước khi được vua bà Hiền Linh mách cho, hãy xây đền phía nam, xây điện phía bắc, bà Tránh Đào đã chọn mặt gửi vàng khi cậy nhờ cụ đồ xanh làm thủ tư ngôi đền. Riêng với ngôi điện thờ cô Tám này, do là người của dòng họ Đặng Thiên, nên bà tự mình lo phần hương khói và quét dọn hàng ngày. Trời không phụ người có công, nhằm một lần nữa được bám mộng, nên bà cứu được mạng của cô Thiên Ân. Như vậy đúng là ở hiền, gặp lành. Sau tuần trả thứ nhất, cô Đô Sách từ Tốn nói, Bây giờ chính quyền mới, nên điện thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng thuộc về sở hữu toàn dân, Tôi muốn bản giao cho Ủy ban Nhân dân để họ cử người ra coi sóc. Vậy ý bà Tránh thấy sao? Nếu mình ôm mãi, đâu có thuận. Không quá bất ngờ trước đề nghị này, bà Tránh Đào cũng được mấy bà nâng dân công tác bên hội phụ nữ đề nghị giao lại điện cô 8 cho chính quyền. Hôm đó họ còn viện dẫn việc vua bảo đại ngoại giao nộp ấn tín và thanh bảo kiếm. Toàn bộ cung vàng điện ngọc đều thuộc về nhân dân. Không bị thuyết phục trước mớ lý luận Của mấy bà nông dân Bà Tránh Đào giải thích rõ Điền cô Tám được xây dựng bằng tiền riêng Và thờ bà Đặng Hiền Phi là người trong họ Từ xưa Không thấy ai bàn giao bàn thờ của nhà mình Cho người ngoài trông coi Dũ ngọt không được Mấy bà quay sang dọa nạt Khi nói ngôi điền thờ là tàn dư của chế độ phong kiến Nó giống như Danh vị bà Tránh vậy Biết nói với đám người này chỉ tốn thời gian, bà Tránh Đào và vườn hái một nón ổi mang ra biếu, coi như quả tiện khách. Hôm nay nghe cụ đồ xanh nói vậy, bà Tránh Đào đành thờ dài gật đầu chấp thuận. Xét cho cùng bà đâu thể ôm cả đền lẫn điện, sẽ gây thù chốt quán. trước kể ngôi điện thờ có từ xưa, nên bà chỉ góp tiền phục dựng. Dù tiếc một đống tiền bỏ ra tu sửa, bà Tránh Đào vẫn gật đầu nói nhỏ. Vâng, cụ giúp con sớm bản giao cho chính quyền. Đạp xe trên con đường làng trải đầy rơm dạ Dù đôi lúc xe vướng rơm khó đi Nhưng ông tránh xâm thấy hòa trung niềm vui cùng mọi người Ngay ở khoảng sân trước đình làng Những trai đình khỏe mạnh dùng xe chở lúa gặt về phơi Một hàng cối đá dành cho việc đập lúa Ngày trước, mỗi kỳ thu hoạch Dân làng vô cùng bất vả do vừa dậy sớm ra đồng gặt Vừa phải hò nhau gánh lúa về sân nhà để đập Còn kịp phơi thóc trong sân và phơi dơm ngoài đường Chính vì thế Hầu như nhà nào cũng có một chiếc cối đá. Tuy nhiên, nỗi cơ cực sẽ nhân lên gấp bội. Nếu gặp phải trời mưa, nên không chạy thu thóc nhanh là hỏng. Sinh ra trong một gia đình giàu có với người ăn kẻ ở làm hết mọi việc, ông Tránh Sâm chứng kiến thấy công việc đập lúa là vất vả nhất trong mùa gặt. Tính ra để đập hết một sào ruộng lúa, phải có 2-3 đến người thay phiên nhau đập mất cả buổi sáng. Trong khi, nhà ông mỗi lần thu hoạch tính ra hơn chục mẫu, Lần này thấy chính quyền huy động sức trẻ khuôn cối đá rồi đập như này. Ông thấy đó là cách trung sức để giảm bớt sự khó nhập cho những gia đình người già neo đơn hay mẹ quá con côi. dừng xe đứng ngắm mấy chai đinh quăng bó lúa lên và đập xuống, lặp đi lặp lại đến hơn chục lần cho tới khi bó lúa không còn sót những hạt thóc mới vứt bỏ sang một bên. Có lẽ chỉ những người nông dân một nắng hai xương mới thấu hiểu nỗi cơ cực và niềm hạnh phúc kê bưng bát gạo cơm mới, lúc đó chỉ với thìa tương cũng đánh bay cả nồi gang như thường. Giống như mọi nhà, từ sớm sân nhà ông Tránh đã rộn ràng, bà vợ cả của ông dùng chiếc nếu để kẹp bó đũa khi đập như một người nông dân thực thụ. Việc phơi và đào thóc nhẹ nhàng dành cho người vợ ba đang bụng mang dạ chửa. đập lúa được làm bằng hai thanh tre được tròn dài chừng 30cm và một chiếc dây thừng bệnh to dài buộc đối giữa hai thanh tre lại với nhau ở đoạn gần cuối thanh tre có lẽ dân nàng cũng phải bất ngờ khi thấy bà tránh đào uy danh một thời bây giờ lam lũ không kém họ khi thấy bón lúa to chừng bằng bắp đùi người lớn dùng néo kẹp lại rồi vặn dây chéo cho bón lúa neo chắc để khi đập xuống bàn đập các nhánh lúa không bị sổ ra Thật ra khi cầm ở hai bên tay néo, vừa tốn ít lực hơn, bó đúa đập xuống mặt bàn đập lại mạnh, đồng thời hạt thóc dụng nhiều, bó lúa nhanh sạch. Chính vì thế bà tránh đào làm nhanh nhẹn và dứt khoát. hễ có người nào quen thói tộc mạch, hỏi han kiểu đâm chọc. Bà thường quệt mồ hôi rồi mỉm cười giải thích. Nếu so với đận mất mùa hay nạn đói, khiến không ai kiếm nổi đấu thóc, những việc này dù vất vả cũng không đáng bận tâm. Đạp xe hướng ra cổng đằng, ông tránh xâm nhớ lại việc lúa đến kỳ thu hoạch. Với hơn chục mẫu đang chịu bông, chắc nhà ông không kham nổi. Việc thuê người lại còn khó hơn lên rời, bởi không ai muốn dính phận tôi đòi. Sau nhiều đêm gì rầm bàn bạc, ông đã gặp tay chủ tịch ủy ban xã Phạm Đình Mạnh để thương nghị. Nhà ông sẽ hiến toàn bộ sản lượng thóc thu hoạch của trục mẫu ruộng để chính quyền có lương thực chia cho bà con trong làng chống đói và giao nộp lên trên theo phong trào diệt giặc đói của Hồ Chủ tịch đã kêu gọi. Tuy nhiên do nhà neo người ông đề nghị chính quyền gạt giúp hơn một mẫu còn lại trở về sân nhà. Việc lúc đập và phơi thóc gia đình ông sẽ đảm trách. Do được chính quyền có là nhân sĩ trí thức tiến bộ sau vài cuộc họp trao đổi bên ủy ban đã chấp thuận phương án do ông tránh xâm đưa ra. Nhờ vậy mọi người đều hưởng lợi từ thành quả cách mạng bỏ bao công của cho hơn chục mẫu ruộng đến kỳ thu hoạch là lực bất tỏng tâm bà tránh đào thấm thiết lời dặn của chồng hồi trước khi khuyên bà bán bớt ruộng mua vàng cất đi dù được chính quyền gạt vật chờ lúa về tận cổng nhưng nhìn thành quả của mình phơi khắp đường làng ngõ xóm là người tham công tiếc việc nên bà tránh đào vẫn không vơi nỗi buồn sau một ngày làm lộn vất vả bà, bà tránh đào cho quần áo vào trước nón rồi bước vào nhà tắm Ở hiên nhà, cu thiên ất dù hơn một tuổi vẫn đang ăn cơm nhá từ mẹ của mình. Dù khoảng sân vườn có mấy đống rơm vừa đánh lên nhưng bà tránh đào nhầm tính để đập và phơi xong chỗ lúa phải mất thêm một thời gian. Vụ gieo cấp tiếp theo chắc bà phải cân đối lại vì không đủ sức kham hết mọi việc. Bữa cơm gạo mới có bát canh khoai sọ nấu sườn cùng đĩa cua giảm và bát cả pháo khiến mọi người thấy ngon miệng sau một ngày lao động vất vả. Ông Tránh Sâm giót chén rượu ngồi khê khà như lệ cũ. Duy có điều sự tiến bộ đã len lòi vào ngôi từ đường, bởi bà Ba Hường được miễn khoản rót rượu cho ông chồng như hồi xưa. Vui vì mùa màng bội thu, vì sắp có thêm một thành viên nữa. Nhân ăn cơm mới, nói chuyện cũ, ông Tránh Sâm nhắc. Cổ nhân nói cấm có xài. Dân dĩ thực vi thiên, nghĩa là dân lấy ăn làm trời. Bởi thế muốn trị dân, trước hết phải làm cho dân no ấm. Vì dân đói thì nước loạn. Tiếc là vương triều nhà Nguyễn không tấu hiểu điều đó. Sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Không làm bàn chuyện thế sự, bà Tránh Đào chỉ mong sớm bước qua năm ớt dậu đầy ám mảnh. Với bà, việc mất toàn bộ số thóc của hơn chục mẫu ruộng như giọt nước làm tràn ly, bà không tham chỗ thóc đó cho riêng mình. Nhưng ngộ nhỡ thiên tai đói kém xảy ra. Khi đó bà muốn nấu nồi cháo cứu tế, Chắc e rằng khó hơn lên rồi. quay sang bà Ba Hường đang ngồi ăn như đếm từng hạt cơm, bà Tránh Đào nhẹ nhàng căn dặn. Nếu mợ sinh con trai, hãy đặt tên là Thóc. Còn nếu sinh con gái, đặt tên là Gạo. Ông Tránh Sâm uống cạn chén rượu rồi truyền qua rụng cơm. Nhớ lại buổi meeting ở đình làng hôm trước, tự dưng ông bật cười thành tiếng rồi nói to. Kính thưa đồng chí Thóc, đồng kính thưa đồng chí gạo, về cơ bản cuộc họp còn thiếu đồng chí luôn. Làng số đón năm mới bính tuất trong không khí khác hẳn. Cái đói, cái rốt bị đầy lùi, khiến mọi người thấy hân hoan. Dù bữa có ngày Tết chưa được đủ đầy, nhưng câu cửa miệng của bà con là được ăn cơm độc lập, sống đời ấm no là phúc tổ bảy mươi đời. Trước Tết Nguyên đán một tuần, chính quyền xã có làm một mâm cỗ để dỗ chung cho những đồng bào không may bị chết đói. Việc khói hương nhằm an lòng người đã khuất và an ủi người còn sống. Dự nếp cũ trăng đèn kết hoa, Tuy vậy bà Tránh Đào sắm thêm lá cờ tổ quốc cắm vào cây rào tre rồi dựng ngay trước cửa nhà thay cây nêu ngày Tết. Dù không mâm cao cỗ đầy như mọi bận, nhưng bà Tránh Đào lo đủ măng, miến, nồi thịt đông cùng hai cây giò riêng nồi bánh trưng tận ngày 28 tháng trạp mới bắt bếp lúc không khí Tết đã ngập tràn muôn nơi khác với việc đón Tết năm ất dầu bị giàn lược đi nhiều bầy mất mùa cùng nạn đói năm nay Tết ở ngôi từ đường dòng họ nặng thiên chỉ thiếu vắng những người ăn kẻ ở nên hai bà phải tự vào bếp nhờ sự kiên trì cùng lòng yêu thương cu thiên bảo cộng thêm sự dục rã của bà cụ bưởi cuối cùng ông tránh xâm đón được con trai về ăn Tết cùng mọi người Tuy triệu xuống nước là thế, nhưng bà Hai Mận giao hẹn, đúng sáng mùng 2 Tết, cô Thiên Bảo phải quay về làng dâu. Nhầm tính sáng hôm đó phải sang trúc Tết nhạc mẫu, nên đưa cô Thiên Bảo về là hợp nhẽ. Ông Tránh Sâm vui vẻ gật đầu ưng Thuận Khi ngôi nhà gỗ năm gian bể thế được lau chùi sạch sẽ, những bức hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng rực rỡ dưới ánh đèn. Ông Tránh Sâm lên trậu huyện sắm hai cành đào phai để bày hai bên bàn thờ cho cân đối. Đợi mông cúng được bày lên bàn thờ sau khi đã bao sái sạch sẽ. Ông tránh xâm mặc áo giải gấm, mang dây băng lụa đỏ, có hai tua bạc. Đây là loại dành cho tránh tổng hạng nhất. Ông chỉ tiếc con dấu đồng vương của mình có khắc danh hiệu của tổng bằng chữ pháp và chữ nho đã phải nộp cho chính quyền từ năm ngoái. Sau khi thắp ba nén hương và đốt trầm, ông tránh xâm bước ra hiên nhà, ngõ ba hồi chín tiếng vào chiếc chuông đồng có từ thời vua Minh Mệnh. Sau đó ông khấn vái, cung thỉnh các vị tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Nếp nhà từ xưa đến nay đều như thế. Đúng ngày 26 tháng chạp thành các cụ về. Sau đó đến mùng 7 Tết sẽ làm mâm cơm cúng để tiễn các cụ và hóa vàng rồi hạ nêu. Như vậy là xong Tết. Rộn ràng đón Tết thì lâu, nhưng khi băng pháo đốt vào đúng thời khắc trước đồng hồ phú lang xa thông thả điểm 12 tiếng chuông, Kể từ thời khắc đó, đất trời giao hỏa bước sang năm ấy. Do vừa trải qua nạn đói, nên đêm trừ tịch ở làng xù chỉ có nhà của mấy vị cựu chức sắc cốt chân trong hội đồng kỳ mục là đốt pháo đoán trào năm ấy. Riêng với phần đông dân nghèo còn lại, họ không phải ăn củ khoai, củ giấy hay thân cây chuối là hạnh phúc rồi. Đối với họ, nhà có thạp gạo đầy là có tết. Thích nghi với cuộc sống của chế độ mới Năm nay ông tránh xâm quyết định chiều mùng 1 sẽ cùng bà Ba Hường và cu thiên ân tới trúc tết nhạc phụ nhạc mẫu ở đầu làng. Đúng sáng mùng 2, ông sẽ đưa bà tránh đào cùng cu thiên bảo về trúc tết nhạc mẫu bên làng dâu. Đồng thời cho cu thiên bảo về cho mẹ nó như đã cam kết. Nhớ lại mấy năm trước khi còn đương trước tránh tầng, suốt đần trước và sau tết, ông cùng đám chức dịch ngồi đánh chén ngay đỉnh làng. Nếu không nghe hát cô đầu, lại ngồi đánh tổ tôm vào mỗi tối. Chưa kể còn phải liên huyện trúc tết quan phụ mẫu. Chưa đến mức trừa vượt mặt nên bà Ba Hường vẫn làm việc nhà. Đến khi nào chính thức nằm ổ để tránh vững bận cho bà tránh đào, bà tính về nhà trong thời gian ở cữ để nhờ mẫu thân của người chị dâu chăm sóc. Dù không còn con bé người ở cấp tráp theo hầu, nhưng được cùng chồng và con trai về trúc tết xong thân và dùng bữa cơm cùng mọi người. Đối với bà Ba Hường như vậy còn hạnh phúc hơn thời chồng còn đương chức tránh tổng. Giá kể không bị con chó nhà khán thành đớp vào chân thì mọi việc đầu năm sẽ hành thông hơn. Do lúc đi ngang qua bờ rào, con chó lao ra nhằm cu thiên ân rồi nghe hầm răng để cắn khiến bà Ba Hường vội lao vào khiến cho con chó quay sang cắn luôn. Dù hơi bất ngờ, nhưng chiếc gậy ba tong của ông Tránh Sâm đã phát huy tác dụng. Dính đòn vụt như trời ráng khiến con chó kêu ẳng một tiếng rồi cộp đôi chạy mất. Ngày mùng một, thấy em gái đã phải băng bó. Tự thương Trưng hình chép miệng tiếc rẻ, do bận mấy việc không đâu nên hắn quên không sai gã tư bầu đánh bà con chó chết tiệt đó. Bây giờ năm mới nên đành tạm gác mọi việc qua một bên để ăn Tết cho vui vẻ. Sau nhiều biến cố, đặc biệt là cái chết bị đói của cả nhà ba tâm, năm nay nhà cụ đột xanh đón Tết đầy đủ nhưng vẫn tiết kiệm nhất có thể. Dù sao nạn đói vẫn khiến mọi người ám ảnh. Nếu bữa trưa có đông đủ gia đình bốn người con cả trai lẫn gái bữa cố chiều chỉ còn vợ chồng út hường cùng hai cụ bởi trưng hình đưa vợ con sang nhà ngoại ăn cỗ Không mấy khi nhạc phụ cùng hiền tế ngồi đối ẩm điều khiến cụ đồ xanh hài lòng bởi ông con trai rượu vào lời ra đã vắng mặt nên cụ đỡ khó chịu Trong bữa cơm đoàn viên ông tránh xâm mở lời về việc sẽ đưa vợ mình về đây ở cữ Xét ra hiện nay nhà ông neo người nên vướng mọi nhẽ thông cảm với dân cơ của vị chánh tổng xưa tấp nập người ăn kẻ ở, bây giờ chỉ còn mấy người bà bán nhang làm việc nhà. Bà cụ hinh đầu ưng thuận ngay. Cuộc đó xanh chế mong hiện tế mau tham gia việc làng việc nước, bởi cụ hồ đang kêu gọi các nhân sĩ trí thức đồng tâm hiệp lực xây dựng nước nhà độc lập, đời sống nhân dân được có đủ cơm ăn áo mặc. Vẫn biết sống ở trên đời phải có danh gì với núi sông, tuy nhiên ông tránh xâm hiểu thế khó của bản thân. Hiện nay từ chủ tịch ủy ban xã cho đến chủ tịch ủy ban huyện đều từng là kẻ ăn người ở trong nhà ông. Xét ra thời thế đổi thay, đời nào họ chấp nhận người từng ăn trên ngồi chốc được ngang hàng với họ, điều này không có gì sai. Bởi nếu chế độ phong kiến thực dân vẫn còn, họ cũng đâu được gấp mặt ở chiếc chiếu cạp điều dài giữa đình làng. Không muốn nhạc phụ hiểu sai ý, ông Tránh Sâm chỉ khẽ gật đầu hứa cân nhắc xem có thể tham gia được việc nào có ích cho làng, cho nước. Buổi tối trên đường trở về, bá ba, ba Hường khẽ hỏi chồng. Mình định đặt tên con là thóc hay gạo thật sao? Ông Tránh Sâm chỉ cười trừ không nói. Sống ở làng bao năm nên ông biết. Thóc hay gạo, tiếng là quý hơn vàng, khiến người ta không chết đói. Tuy thế mỗi khi xảy ra loạn lạc, nếu có kim ngân sẽ dễ tẩu tán hơn. Nghĩ đến cả trục hòm châu bóng của các cụ đề lại chưa tìm được, ông Tránh xâm khẳng định chắc như đinh đóng cột. Trời hay cái cũng đặt tên là Đặng Thiên Ngân. Ngân trong chữ ngân lượng. Năm ức dầu khiến mỏi nhà không còn gì để tích trữ, nhà mà trận Việt Minh phát động phá kho thóc của Nhật nên số người chết đói giảm dần. Khi chế độ thượng dân phong kiến sụp đổ, mọi người bắt đầu mơ đến cuộc sống tươi đẹp hơn. Bình thường để chuẩn bị đón năm mới, cánh phụ nữ thường háo hức chuẩn bị mọi thứ trước cả tháng, thậm chí nhà nghèo phải ki có từ lúc trời vào thu. Năm nay nạn đói khiến nhiều nhà xác sơ nhưng mọi người phấn khởi vì nhiều sự thay đổi đến với họ. Việc mâm cao cỗ đầy không còn là tiêu chí theo kiểu đói quanh năm no ba ngày Tết để hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ. Nhiều nơi mọi người xuống đồng từ hôm mùng 3 Tết. Cảnh cơ bạc sóc đĩa vẫn còn nhưng diễn ra lén lút, không còn công khai như trước. Mấy ngày Tết ở đình làng có hát chèo phục vụ bà con, đặc biệt có ca nương Hai tỉnh là cô đầu ở ấp Thái Hà, bỏ nghề trên đó quay về làng sinh sống. Trong ba ngày Tết, ca nương hai tình góp vài tiết mục, khiến đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao. Tết qua nhanh nên bà tránh đào tranh thủ cấy lúa sớm cho kịp thời vụ. Thời tiết mát mẻ nên bà cấy từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Không thuê được ai cấy cùng cho nhanh, bà tránh đào quyết định dụ thêm hai người phụ nữ neo đơn ở xóm hạ cấy cùng mình. Sau đó bà sẽ sang cấy giúp ruộng của hai người đó cho nhanh. Có lẽ bà tránh đảo không ngờ sau này mô hình tổ đổi công được hình thành dựa trên hình mẫu kiểu như vậy. Nó giúp mọi người không lẻ loi khi làm việc. Nhớ đến việc phải hiến toàn bộ số thóc của hơn chục mẫu ruộng cho Ủy ban Nhân dân xã. Dù biết việc đó giúp ích nhiều người nhưng bà vẫn tiếc. Do vậy lần này bà tránh đảo quyết định cấy đúng một mẫu ruộng thượng đằng điền nhằm thu hoạch đồ thóc cho cả nhà. Bà quyết không bỏ sức cấy hơn. Sau khi cấy xong nhằm tránh lũ chuột phá hại Bà tránh đào không quên căng bạt ở bốn góc ruộng, mới yên tâm ra về. Việc thấy một mẫu ruộng tạm xong, lúc quay về ăn trưa, bà tránh đào nhầm tính, còn hai ngày nữa là đến rằm tháng giêng Như vậy khi chùa làng vào lễ lập hạ, dòng họ đặng thiên có thêm một thành viên nữa. Khi đó mọi việc đồng áng đều dồn lên đôi vai của bà. Vẫn như mọi bận, cô thiên ân sau khi ăn no thường nằm chơi ở trên chập gụ để người lớn dùng bữa. Nhiều khi cô cậu ngủ say đến mức mọi có thể tha đi vẫn không tỉnh giấc. Nhìn lòng màn úp nhưng bên trong chưa có đồ ăn như mọi ngày, bà Tránh Đào không nhìn thấy con xe đạp Peugeot quen thuộc dựng góc nhà. Như vậy chồng bà đạp xe đi thăm thú đâu đó chưa về. Ngó xuống bếp không thấy bà Ba Hương, ở ngoài vườn cũng chẳng thấy tăm hơi, bà Tránh Đào ngạc nhiên bởi ít khi hai mẹ con rời nhau nửa bước, đặc biệt sau lần cô Thiên Ân bị bà hai mận hãm hại. Chợt nghe tiếng như ai kêu ớ. Bà Tránh Đào mở cửa dân nhà ngang bước vào. Vừa nhìn thấy ánh sáng, ngay lập tức bà Ba Hường lấy tay che mắt rồi run rảy tứ chi, bà có dấu hiệu co giật. Bà Tránh Đào bước lại định hỏi chuyện, nhưng nhìn nét mặt căng thẳng hoàng hút của bà Ba Hường, nên bà quyết định đi gọi cụ Lan Bồng bề bắt mạch kê đơn. Dù chưa chạm tay vào người bà Ba Hường, nhưng bà Tránh Đào cảm nhận được người bệnh đang nóng như hòn than với khuôn mặt đỏ bừng. Không cần bắt mạch kê đơn, Cụ Lan Bồng ngồi quan sát bà Ba Hường đang ngồi co dúng người trong khóc nhà mỗi khi có ánh sáng là đủ hiểu. Cụ khép cửa sổ lẫn cửa đi rồi lên nhà trên nói chuyện. Cầm chén trà do bà Tránh đà vừa rót đợi ông Tránh Xâm treo trước mũ cát trắng lên cột gỗ lim. Cụ Lan Bồng trầm ngâm nói Theo quan sát của tôi bà nhà mình mắc bệnh dại do chó cắn. Như vậy là vô phương cứu chữa. Nghe tin xét đánh ngang tay ông Tránh Xâm trận mắt còn miệng lắp bắp không thành tiếng. Đầu năm đã nhận tin giữ khiến ông không thể bình tâm, chưa kể còn đứa bé được ông đặt tên là Đặng Thiên Ngân nữa. Khi đã bình tâm, ông Tránh Sâm chật nhớ ra, và chiều mùng một tết, lúc còn cho dữ lao ra định cắn cu Thiên Ân, chính vợ mình đã lao ra chắn vì thế bị nó cắn, và nhay khiến bắp chân chảy máu. Kể từ hôm đó tới nay vừa có 13 ngày, ai ngờ đúng chó dại cắn nên bi kịch ập đến. Ông Tránh Sâm ngồi như chết lạc, Bởi cả đời ông chưa từng làm hại người nào. trước kể đã nói vừa qua, nhiều người thoát chết do nhà ông tích phúc khi xuất kho nấu cháo cứu đói. Nhưng đều nhận lại được quá phũ phàng. Thương người vợ hiền lành, tốt tính lại còn quá trẻ. Thương cô thiên ân và đứa bé còn trong bụng mẹ. Ông Tránh Sâm không sao mở miệng nói được. Là người trải qua nhiều thăng trầm, tuy vậy bà Tránh Đào nghe xong còn kinh hoàng không kém. Biết chưa phải lúc góc than, nên bảo hỏi cụ Lan Bồng. Theo cục, Mợ Hường còn kéo dài được bao lâu? Cụ Lan Bồng khẽ thở dài xòe bàn tay sau đó cộp lại hai ngón. Như vậy có thể hiểu là bà Ba Hường chỉ còn sống từ 3 đến 5 ngày là tận số. Đưa tờ giấy kê đơn thuốc. Cụ Lan Bồng dặn hễ người bệnh lên cơn la hét và xui bọt mép. Hãy đổ thuốc vào miệng. Mặc dù thuốc không thể chữa được bệnh dại nhưng nó giúp người bệnh trong trạng thái lơ mơ nhằm bất đi sự đau đớn trước khi hồn lìa khỏi xác Đầu giờ chiều Khi nhiều người còn ở cánh đồng để cấy cho kịp thời vụ, cánh cổng nhóm tránh xâm rộng mở đón nhạc phụ nhạc mẫu cùng vợ chồng Trương Hinh. Sau đó chừng nửa tiếng có thêm gia đình của hai tường và tư bính kéo sang. Chỉ còn thiếu mặt người chị gái là Năm Hồng lấy chồng làng sãi chưa biết để về thăm. Không tin được đầu năm gặp chuyện tai ương, bà cụ Hinh vào gian nhà ngang tối ôm để ôm con gái khóc. Từng chứng kiến nhiều người bị chó dại cắn trước khi chết vô cùng thê thảm, Do vậy cụ oán ông rời không có mắt khi lỡ để con gái út của cụ phải gánh kiếp nạn này. Ngồi trên nhà cùng nhạc phụ là cụ đồ xanh cùng ba người anh vợ gồm cả hình, hai tường và tư bính. Ông tránh xâm chỉ biết thờ dài. Cụ đồ xanh năm ngoái mất bốn người là vợ chồng ba tâm cùng hai đứa cháu do nạn đói. Năm nay nếu mất tiếp út hường sẽ là việc đau lòng bởi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông tránh xâm chỉ nói đúng một câu. Hời! Vậy là hết. Trong tiết trời mưa phùn gió bất, Nguyễn Tị Hường đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21 tháng giêng năm Bính Tuất 1946 khi đang mang thai, Hường Dương 24 tuổi. Dù về làm dâu dòng họ đằng thiên chưa lâu, nhưng bà vợ ba của cựu tránh tổng đã kịp sinh hạ một con trai nối dòng hương hỏa. Đám tang không quá vô trương bởi thời thế đã khác xưa. Tuy vậy, những cựu chức dịch làng sổ công dân làng vẫn đến viếng khá đông. Mọi người tiếc thương cho bà ba, đẹp cả người, lẫn nết. Buổi chiều, lúc ánh nắng yếu ớt cuối ngày sắp tắt, chiếc xe bánh sắt chở cỗ quan tài lặng lẽ tiến ra cánh đồng làng. Theo đúng tục lệ, cha đưa, mẹ đón. Cô Thiên Ân dù mới 2 tuổi nhưng đã phải đội mũ rơm mặc áo xô và chống gậy vông đi giật lùi, mặc cho những cơn gió từ cánh đồng thổi lại. Dẫu cùng cảnh lấy trung trồng nhưng bà tránh đào thương xót cho bà ba yếu mệnh. Kể từ bây giờ, việc nuôi dạy Cô Thiên Ân thành người do bà đảm trách. Âu cũng là đời người vô thường. Khi đã mồ yên mà đẹp cho người vợ ba, ông tránh xâm ngồi ở nhà thủy tạ với bà suy tư. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến ông nghĩ như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Ngắm ngôi nhà năm gian cùng dãy nhà ngang, ông nhớ lại khi xưa luôn tấp nập người ăn kẻ ở cùng khách hứa vào ra. Đó là chưa kể quây quần bên mâm cơm có ba người vợ cùng hai đứa bé trai. Giờ đây mọi thứ chìm vào dĩ vãng, toàn bộ cơ ngơi đổ sổ chỉ còn hai vợ chồng cùng thằng bé Thiên Ân. Rồi không biết đến bao giờ ánh hào quang lại dọi xuống nơi đây. Lúc ánh trăng dọi xuống khu vườn, bà tránh đào dỗ cô Thiên Ân ngủ say, liền bước ra khu vườn quen thuộc. Từ xa bà thấy chồng mình ngồi như hóa đá. Thấu hiểu nỗi đau, không dễ ngồi ngoài, bà lại gần, nhẹ nhàng nói. Khuya rồi, mình vào nghỉ sớm, mở ba có linh thiêng, sẽ phù hộ cho gia đình cùng thằng bé Thiên Ân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông tránh xâm thở dài ngước nhìn bầu trời đầy sao. Sơn này ông mặt trời đã khuất nẻo từ lâu cho đến sáng mai. Tuy vậy, ông vẫn nói một câu đầy ẩn ức: "Đúng là ông già không có mắt, ở hiền chưa chắc đã gặp lành." Sau khi dự lễ cúng 100 ngày của con gái trở về, cô đột sạch ngồi trầm tư trên chiếc phản quen thuộc. Cô biết theo phong tục ông bà để lại, lễ cúng 100 ngày thực chất là mời người đã mất về dùng bữa cơm cuối cùng với gia đình trước khi vong linh ra đi mãi mãi. Hôm nay, con gái cụ chính thức âm dương cách biệt. Có chăng đến ngày rỗ, sẽ được Thình Vong trở về. Nhớ ngày bé, sáu người con lần lượt ra đời, cô là người bé rồi đặt tên và đặt nằm trên chiếc phản bằng gỗ táu để nghe đọc sách thánh hiền cho thấm. Người xưa đã liệt kê bốn loại gỗ quý là tứ thiết gồm đinh, lim, xến táu. Tùy thế gỗ liêm thích hợp dựng cột nhà bởi ai sành về mộc sẽ không chọn phản gỗ lim do lúc ngủ dậy thường đau người. Vốn xuất thân nhà nho thanh bạch nên cụ đồ xanh dựng nhà bằng cột gỗ xoan nhưng phản nằm và ngồi dạy học cụ sắm gỗ tấu. Với những nhà quyền thế trong làng họ dùng sập gỗ tủ trè sang hơn hẳn chưa kể mặt sập bằng gỗ gỗ sẽ ngon rớt hơn. ngẫm đến thân phận người con gái út vắn số cụ Đỗ xanh chỉ biết thở dài xót xa. Con gái cụ nằm phản gỗ táo nghe phụ thân giảng bài, sau này lớn lên được thấm nhận tam tòng tứ đức, lại đủ công dung ngôn hạnh. Kể từ ngày bước vào ngôi từ đường dòng họ Đặng Thiên, làm dâu, con gái cụ chưa từng khiến chồng Phật lòng. Ông rời vốn không chiều lòng người, nên giờ cụ chỉ còn biết nhớ về người con với nỗi buồn khôn quê. Bưng khai trà vừa pha đặt lên phản, Trưng Hinh kéo trước ghế đầu thấp ngồi hầu trà phụ thân. Ngoài việc em gái mất sớm, gã còn nỗi buồn bởi thân phận lại trở về hạng cùng đinh khố rách. Đợi trả ngấm, Trương Hình rót ra hai chén rồi bắt đầu rụt rè thư chuyện. Em Hương đã mất rồi, nhưng ít ra cũng sinh con trai cho nhà họ đậm. Còn thiết nghĩ ông tránh xâm phải có chút gọi là ghi nhận công lao. cô đồ xanh thấy ngụm trà trong miệng đắng chát như uống dễ cây. Vẫn biết con trai là kẻ bất tài, bất lương, được làm trương tuần nhờ dựa hơi em rể là tránh tổng. Tuy nhiên, những kẻ cáo mượn oai hùm thường hèn nhát lại tham lam. Con trai cụ tiếc là hội tụ không thiếu những tính xấu đó. Dù nghi ngờ trưng hình liên quan đến cái chết của lão Lý Kiệu năm xưa, nhưng không có bằng chứng, nên cô đành ngậm bồ hòn nằm ngọt. Bây giờ thấy lời đề nghị vô lý như vậy, cô đồ xanh khẽ nhát. Anh là loại xúc sinh thì đúng hơn. Em gái mình mộ chưa xanh cỏ Đã nghĩ cách nã tiền nhà người ta Có giỏi thì hãy tự kiếm tiền Đừng quanh quần xó nhà Nhục lắm Còn đó Bởi mà người bao năm sống trong cái nhà ọp ẹp Khéo không chịu nổi cơn bão năm nay Hãy lo bản thân mình trước đi Nhà có sập Không đến phần anh lạm bàn Không muốn phí nhời với gã con trai cô đồ xanh hắt trên nước uống giờ ra hiên nhà Rồi lấy cuốn sách chữ nho trên bàn thờ xuống Cũng muốn mượn lời bậc thánh nhân để dân dạy kẻ nghịch từ khi tuổi đã ngoài bốn chục, nhưng chưa thấy bản lĩnh có cứng để đứng đầu gió. Thấy Trương Hình vẫn khề khả bên tách trà, cùng đồ xanh đọc to thành tiếng. Tâm thiện thì gương mặt dịu hiền, tâm từ thì dáng vẻ nhu hỏa, nước càng nhạt thì càng trong suốt, con người càng bình thản thì càng vui vẻ an nhiên. Biết phụ thân chuẩn bị nói tiếp, Trưng Hinh vội đứng lên, bước xuống bếp. Gã đứng tần ngần một lúc rồi vớ chiếc thước gỗ lim có từ thời làm trưng tuần để bước khỏi nhà. Dù chính vợ gã từng nhận xét không chút giữ thể diện cho chồng, nhìn gã cầm thước không khác gì tay lánh lợn trên phố huyện. Hoài phòng chả thấy đâu, nhìn cứ hèn hèn đến tầm. tự giả bị người tình là thị nụ tống cổ tuyệt giao, Trưng Hinh để mắt đến ca nương hai tình là người làng từng làm cô đầu trên ấp Thái Hà. Giờ đây nếp sống mới nên những sắm cô đầu dần vắng khách. Nhiều cá nương đánh đổi nghề hoặc quay về quê hương bản quán. Cá nương hai tình là một trong những người chọn quay về nơi chôn nhau cắt rốn. Không cần biết tốn kinh kỳ kẻ chợ, người cá nương có qua lại hay lăn lóc với bao kẻ phong lưu mã thượng. Với Trương Hình, đó là một đóa hoa tỏa nhiều hương sắc cần chinh phục. Ngật nỗi, gã không có nổi một đồng xu dính túi, nên mong gì được người đẹp đổi hoài. Người ta nói Oan có đầu, nợ có chủ. Đang trong cơn bí bách về tiền, từ Dương Trưng Hinh nhớ ra một con nợ cần phải truy sát. Thấy nhạt miệng do chưa có điếu cày gã quyết định tạt vào nhà hai ếch, bắn bi thuốc lào cho thông não rồi tính tiếp. Dự lệ cúng 100 ngày của con gái xong, bà cụ Hinh ghé ngôi chùa nàng ngồi gõ mõ tụng kinh để cầu siêu cho người con vắn số. Việc rước vong lên chùa hôm 35 ngày khiến cụ vơi bớt nỗi buồn. Tuy nhiên, cụ thấy có điều gì đó chưa đúng. Tại sao ông rời thường bắt người tốt phải rời xa cõi tạm sớm, trong khi những kẻ làm bao điều ác vẫn sống nhanh? Ngày từ hôm con gái ra cánh đồng làng an nghỉ, bà cụ Huynh đã phát nguyện ăn chay trường và thành tâm hướng Phật. Với cụ, niềm vui sống ngày càng ít đi, còn nỗi muộn phiền thêm chất chứa. Lấy chồng từ lúc tuổi còn đôi tám, cô lần lượt hạ sinh được 9 người con, nhưng mất 3 người lúc còn bé và nuôi được 6 người khôn lớn thành người. Những tường sẽ ảnh hưởng tuổi già với đàn con cháu sung vầy Ai ngờ năm ngoái và năm nay Cô phải tiễn đưa con trai, con dâu, cháu nội Và giờ đến người con gái út ngoan hiền Trách mình vụng đường tu nên đức mỏng để cho con chưa có bền Cô Hinh quyết buông việc nhà để làm công quả trong chùa Với công việc của làng của xã Thì cô tham gia ngay khi có thể Từ ngôi chùa làng của kính quay về Bà cô Hinh vào bếp ngay Chỉ có sự bận rộn chân tay Sẽ khiến đầu óc thôi suy nghĩ và nhớ con Giá kể có vài cuộc quyết tinh Ngoài đình làng Chắc cụ sẽ tham dự để khỏa lấp nỗi buồn Chỉ có người mẹ mang nặng đè đau Mới cảm nhận hết được Thấy nhà còn chút mật mía Tiền có mấy củ sắn ngâm nước gạo từ sáng Cụ hình nồi lửa nấu chè Cho cả nhà thưởng thức Khi ông con rời đánh vác thức ra khỏi nhà Cụ đột xanh ngồi trên phàn nhìn theo Chỉ biết thờ dài bất lực Giờ đây cụ trông vào hai thằng Tèo và Tít với hy vọng thế hệ sau không đi vào vết xe của phụ huynh chúng. Thay vì nghe theo đời của con trai đi đòi tiền nhà ông tránh xâm, cụ đột xanh mải mực rồi phóng bút viết lên tờ giấy hoa tiên đôi dòng nhằm dân dạy con cháu trong nhà. Thủ khai tất tiên hương tồn cựu quyến Sương quyết hậu cơ cầu thiệu tiền huy dịch nghĩa là Mở đầu tiếng thơm tiên tổ Còn tồn ra da quyến cũ nói dõi nếp nhà tốt đẹp Với điều hay Đề lại của tiền nhân Đi một vòng quanh làng đến giả cẳng Trương Hinh dễ vào nhà hai ếch nghỉ chân Gã ngồi nhìn người thiếu phụ Lam lũ đang đầu tắt mặt tối làm Quần quật ngoài sân Ở trước hiên, bốn đứa trẻ vừa trêu nhau vừa khóc Khiến cả nhà hai ếch chẳng thấy gì tốt đẹp Không muốn nhức đầu Nên gã vắt điếu cày ra góc cây mít Ngồi cho yên tĩnh Chưa kể tránh được mùi khai của nước tiểu Do lút trẻ đái bậy khắp nơi Sau khi bắn đủ 2 bi thuốc lào cho đỡ vật Trương Hình vẫy 2 ếch rồi thông báo tin suốt dẻo Hiện nay nhà láo địa chủ măng Có con lợn khoảng 60 cân Nhưng là giống lợn móng cái Nên thịt thơm ngon hơn lợn ỉ Vừa nói đến đó Trương Hình nghĩ đến bát tiết canh Cùng bộ lòng xe điếu bày trên mâm gỗ Kèm bát mắm tôm bắt chanh rồi đánh sùi bọt Chưa kể chỗ rau thơm cho tròn vị Ngã biết có nhiều thứ chưa thạo. Nhưng khoản ăn thì đâu kém đám tránh tổng hay lý trường làng sổ. Có chẳng do gã kiết quá nên nảnh chịu lép. Vừa nghe cựu Trưng Tuần nói xong, suốt thân là dân ba toa trên phố huyện, bởi thế nhắc đến việc mổ lợn khiến đôi mắt của hai ếch sáng rực Đã lâu lắm rồi, có lẽ từ đận đánh bà con chó rồi chén cùng nhau ở đây. Gã chưa có mấy miếng thịt rất kẽ răng nên thấy thèm. Nếu như đêm nay xả được thịt con lợn béo, gã sẽ giúp cho bọn trẻ tạm thời xa hũ mắm tôm, hay vài con tép kho khí mỗi bữa. Bắn sang bi thuốc lào. Hai ếch khoái hỏi ngay. Gã sợ để lâu lại không thực hiện, bởi cho đời nói trước không bước được qua. Ông Trương Tuần đã chọn ngày chưa hay tối nay sực luôn cho khí thế? Trương Hinh tận trọng nói. Lão Măng thuộc dạng vất cổ chảy ra nước. Nếu bị mất con lợn, sẽ khóc còn hơn bố chết. Hiện nay bên ủy ban còn đang bận tối mắt tối mũi, do vậy đêm nay tìm cách đột nhập vào nhà lão đó. Làm thịt con lợn thật nhanh Trời chưa tối nhưng ở ngoài sân Nhà hai ếch đã hội tụ đủ mặt tứ Trương tuần Cho đến ba gã tuần đinh mẫn cán Sự có mặt kịp thời là do gã nào Cũng ngửi thấy mùi thức ăn bốc khói thơm ngào ngạt Trong suy nghĩ Người xưa có câu ăn tìm đến Đánh nhau tìm đi không sai Đầu nam mắt mẹ ngồi sơi những món khoái khẩu Thật không gì sướng bằng Chưa kể mỗi gã được chi một chân giò Về nấu giả cầy ăn còn sang hơn cả tết nguyên đán Tự thấy mình có công vạch ra đường đi nước bước nên gã trương hình nhắm ngay đến cái sỏ lợn. Gã biết với tài chế biến của vợ mình chắc chắn sẽ có cây giò thủ với nhiều mộc nhĩ nấm hương để khi uống rượu còn có mồi đưa cây. Trong lúc chưa có thịt và cỗ lòng xe điếu, bốn gã ha măn đời lao động cùng dùng tạm bữa tối là mấy củ khoai lang luộc. Đó là tất cả những gì vợ hai ếch cố gắng kiếm được nhằm thể hiện sự hiếu khách và làm đẹp mặt chồng. Khi tiếng trống ếch vang lên ngoài sân đình, Trương Hinh cùng ba tên thuộc hạ cũ men bờ ruộng sang thôn chung bắt đầu hành sự. Không giàu có như nhiều gia đình khác, tuy nhiên bởi có nhà ngói cây mít cùng mấy mẫu ruộng tốt, nên lão mang được dự vào hàng có bắt ăn bắt đề của làng. Tiếng là địa chủ cho ai, nhưng bước cơm nhà lão đó chẳng hơn gì mấy gia đình trong làng. Đức tính tiết kiệm, lại ăn rẻ hà tiện, khiến lão được biết đến là người bắt cổ chảy ra nước. Kể cả từ thời trước, Vợ con lão vẫn làm lụng như bao người, nhà chỉ có một con bé người ở lo việc cơm nước khi người lớn ra đồng. Còn mường nhỏ giờ là nơi dẫn nước thải đổ ra ao tù nước đọc, nên bốc mùi hôi thối, trước kể rồi nhạc bay vo ve từng đám. Sau một thoáng trần trừ, bốn kẻ đi ăn trộm quyết định bịt mũi lội xuống, bởi đó là lối duy nhất dẫn tới chuồng lợn nhà lão măng ở cuối vườn. Dù mang danh địa chủ nhà ngói cây mít, Nhưng ngoài đàn gà cùng con lợn móng cái trong chuồng, nhà lão măng không có trâu cày hay bò để kéo xe. Có lẽ ra cảnh nhà lão dư giả và sướng hơn đám dân nghèo một chút. Khi áp sát chuồng lợn, hai ếch nhanh nhẹn bước vào chỗ con lợn đang nằm trên bao tải cho ấm. Ngã biết lão măng dịp Tết còn bóp mồm bóp miệng, không dám đụng lợn để lấy thịt làm nhân bánh trưng. Như vậy chắc lão chờ được giá, sẽ bán lấy tiền bỏ ống. Cho đời hễ kỳ ca kỳ cóp là cho cọp nó sơi. Khéo lợn bị mất, lão đó học máu mồm hay tiếc quá đứt ruột mà chết không chừng. Với giống lợn móng cái này, tầm 60 cân là thịt thơm ngon phải biết. Nuôi thêm chỉ tốn cám, không chắc đã ngọt thịt. Biết lão mang tai thính nên hai ếch hết sức cẩn trọng. Dù sao ngôi nhà ngói của lão có cửa sổ nhìn về phía chuồng lợn, nhưng cách một ao rau muống. Lão đó dành lối đi hẹp ra nhà xí ngay sát chuồng lợn. Đưa tay vút nhẹ con lợn Nhưng thật ra thăm dò chỗ cần chọc tiết Gã hai ếch vẫn thèm món tiết canh Nhưng đã trộm lợn giết tại chỗ Nên đâu có thể chiều theo ý muốn Rốt kinh nghiệm lần trước Xà lợn vứt đi bộ lòng Quá phí của giời Hai ếch thì đầu gối chẹn ngang cổ con lợn Đến khi máu chảy tràn khắp chuồng Sau đó gã giả tiếng tắc kè Để gã tư bầu cùng súng vào Nhẹ nhàng khiêng con lợn truyền xuống Cho trưng hình cùng gã thang đột Con lợn còn nguyên bộ lòng Được bốn gã thay nhau khuôn đi dọc con cống thối Nhưng cả đám chỉ để tâm đến những món nóng hồi Nên thối chút đâu có hề hấn gì Khi tiếng trống mách ở làng đã ngưng Hai người cán bộ nòng cốt Theo lệnh của ông chủ tịch Phạm Đình Mạnh Vác súng lên đê canh gác Lúc này đường làng sổ không còn bóng người đi lại Đã nắm rõ quy luật Và thạm mọi lối đi ngang về tắt Trưng hình cùng đám thuộc hạ quay về Chỗ thịt lợn trong phút chốc Khi con lợn được khiêng về giếng nước nhà hai ách, Dưới ánh đèn dầu leo lét, gã chuyên đồ tề xè thịt nhanh toan thoát rồi chia làm bốn phần bằng nhau, với mỗi phần một chân giò. Thấy mình nhận thêm cái sò lợn ngang với cụ tiên trì của làng, do vậy Trưng Hinh biết ý không nhận thêm suất lòng mà nhường cho ba gã tuần đinh chia nhau. Đương nhiên gã không quên hẹn sáng mai ghé nhà tư vẩu xin mắt cháo lòng để đưa cay hớp rượu. Vác chỗ thịt được chia về nhà, lúc này Trưng Hinh thấy cuộc đời lại lên hương. Tạm quên đi thân phận cùng đinh, gã đặt thịt xuống nền bếp rồi vào buồng, vén bàn đánh thức vợ. Miệng gã nói khẽ câu, dậy bao, có thịt. Quen lệ chồng mang nhiều thịt về nhà lúc đêm khuya, tiêu hoè lên tỉnh như sáo, luôn phải lo bữa ăn giấc ngủ cho bố mẹ chồng cùng hai thằng con nghịch như quỷ sứ. Do vậy dù số thịt có nhiều, thì vẫn nguyện thức cả đêm chế biến không lời kêu ca. Ngồi ăn vã hết nửa quả tim, do vợ xào còn nóng hồi. Trương Hình làm thêm ngụm rượu, rồi lặng lẽ rời nhà. Đêm nay, gã còn món nợ cần thanh toán dứt điểm. Vẫn biết luật đời sát nhân giả tử, nhưng khi dùng thước đập vỡ sọ lão lý cựu Nam xưa, với Trương Hình, đêm nay có giết thêm mạng nữa, chỉ là thêm việc mà thôi. Dù chính quyền mới tuyên truyền bà con sống theo nếp mới nhằm xóa bỏ những hồ tục còn rơi rớt bởi tàn dư chế độ phong kiến, tuy nhiên nạn cờ bà không diễn ra công khai, nhưng vẫn ngấm ngầm vào mỗi đêm. Trương Hình không lạ gì sới bạc nhà mộ hiền tuét bởi năm xưa con mộ này cậy là em dâu ông Lý Vinh nên chả ai dám động vào. rồi bây giờ trước lý trường chỉ dành cho mấy bà dọa trẻ biếng ăn khi xúc thiều bột vào miệng. Tuy thế mộ hiền tuét vẫn mở sới bạc vì không muốn làm nông dân chân lấm tay buồn. Khi trời gần sáng những con bạc lặng lẽ rời nhà mộ hiền tuét tòa đi cắt ngã. Trong số đó có tay khán thành người xóm hạ. Trương Hình không lạ gì khán thành bởi gã này cờ bạc có tiếng sau này phải bán nốt mấy xào vườn cho bà tránh đào để lấy tiền trả nợ. Khu vườn đó là nơi được xây điện thờ Cô Tám bây giờ. Thời còn làm Trưng Tuần oai vệ, Trưng Hinh từng thậm thụt với em gái Khán Thành là Thị Tơ. Điệt nỗi trong nạn đói năm ngoái, Thị Tơ đã không thoát được. Dành cả nửa đêm về sáng mật phục, Trưng Hinh không phải gặp rồi ôn cố tri tân với Khán Thành. Gã muốn trả thù cho cái chết thảm của em gái, bởi con chó dại của nhà tay đó đã cắn em gã vào chiều mùng 1 Điều khiến gã câm hận bởi tên này không tỏ về thương xót nó. Thà ngồi cả đêm tại sới bạc còn hơn thỏ mặt đến viếng. kiên nhẫn đứng nấp cạnh cây rơm nhà cụ lang Bồng, chưng hình biết chắc khán thành phải đi qua đó về nhà, bởi nếu đi vòng sẽ rất xa. Từng đánh bạc thâu đêm nên gã hiểu, tầm này không con bạc nào đổ sức đi mua đường hay ngắm cảnh. Kẻ nào thua bạc sẽ cố tha tấm thân về nhà, rồi nằm ngáy như chết để lấy sức chiều tối gỡ tiếp như cái vòng luần quẩn kẻ nào thắng sẽ mò đi ăn uống và tự thường cho mình thú vui ở nơi nào đó xét cho cùng đúng như các cụ đã nói tên cơ bạc thì đề ngoài sân là như vậy hiếm kẻ nào giàu được do đánh bạc đúng như dự đoán trời còn chưa sáng tỏ mặt người Khán Thành bước thấp bước cao về nhà sợ dĩ gã rời sới bạc khí muộn bởi hôm nay vừa thắng đậm khi bước ngang qua cây dâm bất ngờ Khán Thành bị một bàn tay chẹn vào cổ Kèm theo đó là tiếng gần giọng của Trương Hình. Hương hổn em gái tàu vẫn hay nhắc tên mày, đổ chó dại. Rút con dao khỏi người khán thành đã mềm như tàu lá héo. Sau khi lục túi lấy hết tiền thắng bạc, Trương Hình bới cây dâm, nhét xác kẻ xấu số vào đó rồi buôn dâm lại như cũ. Không chút biểu lộ cảm xúc, Trương Hình thả con da xuống cấm để quay về nhà trước khi trời sáng. Ngã biết, nếu để xác khán thành trong đó, chưa tới ba ngày sẽ bốc mùi hôi thối khiến cả làng phát hiện ra. Do vậy, đêm nay gã quay lại đốt cây rơm để phi tăng. Tiện thể sẽ đốt nhà con đĩ nụ, nhằm thiêu chết đôi gian phu dâm phụ cho bỏ tức. Bước về đến nhà, thấy trả mỡ đang sôi, vợ gã chuẩn bị gói cây giò thủ, trước kể chiếc chân giò đã nướng xong được chặt miếng và ướp giềng. Chút nữa cả nhà sẽ có bữa giả cầy như mong ước. Thấy mọi thứ chu toàn, chứng hình mỉm cười khoan khoái như làm xong việc lớn.